Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoàn cảnh gia đình không được quá phức tạp dù mà cũng phải đạt chuẩn Ít nhất cũng không được quá xấu Phong thái vào tức cũng phải tương xứng. Ngồi lại là bà cụ thầm Lại nhìn người rất thấu tình đạt lý Bà nói với con dâu Đừng nói là điều kiện nọ điều kiện kia đếm ngược ba đời Thì nhà ta cũng từng là kẻ nghèo Chỉ có một phương diện cần nhất Đó là phải được tay thở thách Chẳng lẽ con lại muốn con trai con Giống như người khác Giống kiểu đồng sàng gì mộng sao Con chỉ là Cô bà thầm khô tay một cái Đừng nói những lời vỗ ích nữa Con muốn sắp xếp để nó đi xem mặt Với phải hỏi nó trước đã Dù sao thì chỉ cần Tây Thừa thích Thì mẹ cũng sẽ thích Thầm Tây Thừa cũng biết Người nhà đang sắp xếp để anh đi xem mặt Nếu như là vào lúc còn trẻ Nhất định anh sẽ phản kháng lại Con trai Con xem thích cô gái nào không Bà nói tên mấy cô gái đã yêu cầu Rồi lại nhìn anh váy mắt mong chờ Mẹ cứ sắp xếp là được rồi Bà thầm thở ra một cái Bà nội con đã nói Chỉ cần con thích là được Trước mẹ vẫn không hiểu Nhưng giờ cũng nghĩ thông rồi Tây thừa Nếu như con không muốn tiến tới Với những cô gái này Mẹ cũng không có ép con giấu sao chuyện kết hôn Cũng là chuyện lớn cả đời Mẹ bây giờ chỉ mong con tìm được Người con thích để kết hôn Cho dù không muốn ăn hộ đối cũng được Dù gì nhọ thẩm chống ta Cũng không cần phải hy sinh của hôn nhân của con Để củng cố địa vị gia tộc Vâng, thầm tê thừa gợt đầu Nhìn dáng về bình tích của con trai Bà thậm chí có thể than thở trong lòng Cái lúc thằng bé mới hai mươi mấy tuổi đầu Bà luôn phải lo cho nó Tính cách thằng bé rất nghỉ ngợm và quyết liệt Sợ nó sẽ gây ra chuyện Bây giờ nó đã trưởng thành rồi Chiến chắn nhưng đôi lúc lại khiến bà cảm thấy có chút xa lạ Mấy đứa cháu trong nhà Ai cũng muốn trở thành người tiếp quản thẩm gia Nhưng ai ai cũng hiểu Vị trí người tiếp quản đó không hề dễ làm Bây giờ bà vẫn chưa rõ Con trai bà có muốn kết hôn hay không Lại ca không biết, kiếp này con trai của bà liệu có gặp được người nó thích hay không nữa. Tuy là miệng chỉ biết điền nói không cần giả nhân nhân chạy đêm cùng với cô ta mỗi ngày. Nhưng trong những buổi tối không có cảnh quay, cô đều tìm giả nhân nhân ra ngoài chạy cùng. Chưa đến 10 ngày nửa tháng, mọi người trong đoàn đã phát hiện ra một sự việc rất kỳ lạ. đó là hai người ban đầu không gặp nhau, là họ. Dòng lại có quan hệ không tối. Không phải là cùng giấu thì đẩy nhau sao? Không phải là vẫn nói, chỉ biết điền ghen tìm và nha sắc. Của gọi nhân nhân sao? Trong tổ có một nữ diễn viên đóng vai phụ, cô ta ra mắt cùng lúc với Trình Mít Điền, thế nhưng số phận của họ lại không giống nhau. Vì thế mấy ngày hôm nay Trình Quê Bao Loan Tin nói rằng Trình Mịch Điền gián ép người mới, chỉ vì nhân sắc hơn người của đối phương mà muốn ép đối phương phải biến khỏi đoàn phim. Trình Mịch Điền thấy tin đồn ở trên mạng, giận tới trước ngã ngửa, cô chẳng thèm nói đến câu thứ hai, mấy ông mấy dàn nhân nhân chụp một tấm ảnh. Lúc này họ đang ở trong đoàn làm phim, Trình Mịch Điền nói bằng âm lượng đủ để tất cả mọi người Xung quanh tiểu nghe được Loại thủ đoạn với vẩn đó Mà cũng không biết xấu hồ mang gian dùng trước mặt tôi Đem cái tinh thần ấy Chuyên tâm vào việc đóng phim đi Thì giờ ít ra cũng không phải là diễn viên hạng 3 rồi Người trong tổ bây giờ cũng chưa thành hay phe Cô diễn viên phụ đó Muốn lừa kéo dần nhân nhân cơ xử với cô rất nhẹ nhàng Lại còn đám chỉ là chính mình đối xử với cô quá bất công giàn nhân nhân Tuy là cảm thấy tính cách của chính mít có trước kiểu ngạo Nhưng con người cũng chính trực Ít nhất cũng sẽ không giờ cho tiểu nhân Bài đăng của Trình Mít Điền trên weibo Cũng giống như tính cách của cô vậy Vô cùng truyền tiếp Nếu như em gái tôi bị đuổi khỏi đoàn làm phim rồi Vậy thì còn ai làm đồng minh cho tôi Mỗi khi chạy bộ nữa Tôi nỡ lòng nào chứ Có nhân tính thì đừng đồn đoán linh tinh Người ta vẫn đang ổn lắm nè Đúng vậy Bây giờ Trình Mít Điền đã coi cô như em gái nhỏ rồi dạn tay chân lâu là đó Về chuyện này Giản nhân bày tỏ Bà chấm Chạy đêm cùng Trình Mít Điền Quả như là có nhiều lợi ích Một mặt là giảm cân Mặt khác là được cô nàng chỉ dạy Kỹ năng diễn xuất của giả nhân nhân bây giờ Cũng không phải là kém nhất trong đoàn nữa rồi Tôi thấy cô không thích hợp ở làng giải trí Trình Bích Điền không ngại mà đánh giá cô Cho dù cô có vô cùng xinh đẹp Nhưng nếu diễn xuất quá tệ Thì công chúng cũng sẽ nhận ra thôi Mặc dù được thẩm tiên sinh hậu thuẫn Nhưng nhân nhân Hôm nay tôi phải nói với cô những lời thật lòng Giàn nhân nhân muốn phát mắt lại Giữa cô và thẩm tây thừa không có quan hệ gì Nhưng Trinh Bích Điền lại không đưa cô cơ hội. Những người có tiền có quyền, họ đều thích những cái mới mẻ. Cô bây giờ còn trẻ, đừng đi đường vòng. Tôi biết, cô không phải là người có dạ tâm, đối với cái ngày này cũng chỉ là ứng tú nhất thời. Nếu thừa sâu là vậy, thì đừng để cuộc đời mình bị trôn vùi. Nhân nhân, với điều kiện như cô, tìm một công việc khác, hoàn toàn có thể sống rất tốt. Trinh Bích Điền, cô là đã nói những lời tự tại ấy lòng. Lúc ban đầu cô không vừa mắt với già nhân nhân, Chỉ đơn giản là việc cô bé này đẹp hơn cô mà thôi lại còn diễn vai a hoàn của cô nữa chẳng phải là muốn đánh vào mặt cô hay sao nhưng sau đó dàn nhân nhân ở lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện